Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Có hai người, như vậy là không phải. Hồng ngơ ngác hỏi lại Không phải cái gì hả cô? Cháu và anh Toản có lấy nhau được không? Có hạnh phúc bên nhau được không cô? Câu hỏi của Hồng làm cô Linh bừng tỉnh. Hồng đến đây để hỏi về chuyện tình duyên. Như thế thì năm cái quan tài kia không phải là thân nhân trong gia đình Hồng. Mà là tình duyên là năm đời chồng mà cả năm đều chết cả. Cô Linh Giật mình nhìn Hồng, khuôn mặt xinh đẹp và phúc khẩu như thế, mà sao đường tình lại quá gian chân như vậy. Cô bảo. Để tôi xem lại một lần nữa xem sao nhé. Coi có gì thay đổi không. Cô cô nắm lại cái cổ trai cho tôi coi coi. Hồng lo lắng làm theo và cô Linh hết sức thất vọng. Vì hình ảnh hiện ra vẫn như cũ. Cô Linh buồn giàu bảo Hồng bằng giọng quả quyết. Cô không lấy chồng được đâu. Hồng sừng sốt đáp. Cô! Cháu không lấy anh Toản được hả cô? Cháu biết là mẹ anh ấy hết sức ngăn cản Nhưng mà anh Toản yêu cháu lắm ạ Cô Linh nhấn mạnh Không phải như vậy Nó đúng ra là cô không nên lấy chồng Lấy ai thì cũng không nên Tôi thấy rõ như vậy Hồng vừa buồn vừa bực Nàng gượng cười hỏi lại Vậy chứ cô khuyên cháu đi tù à Cô Linh lắc đầu phân trần Tôi tôi chẳng khuyên gì cả Tôi tôi chỉ thấy là cô cô cô không lấy chồng được Đệnh mệnh nó như thế Hồng bướng bình cãi Nhưng nếu cháu cứ lấy thì làm sao? Cô Linh cất cái chai vào hộp và đáp Nếu cô cứ lấy thì cô phải đẻ tang Tội nghiệp cả chồng lẫn cô Hồng ngồi thư người một lúc rồi hỏi ừ, Ý cô nói là cháu, cháu có số sát phu hả? Cô Linh lắc đầu đáp Thế gian thì cứ quen miệng nói như thế Chứ trên đời này ai sát được ai? Định mệnh mỗi người là do chúa định sống chết là do số phận đã được an bài từ trước chứ làm gì có chuyện sát phu hay sát thê Chúa giê bị phản bội thì không có Judah này sẽ có Judah khác bán Chúa cho kẻ thù Hồng vẫn bám víu hy vọng tha thiết hỏi Nhưng mà có cách nào thay đổi được định mệnh không cô Nếu đúng như cô nói thì chả nhẹ cháu ở vậy đến già hay sao Cô Linh nhìn Hồng cảm thông và cắt nghĩa Tôi, tôi thấy thế nào thì tôi nói y như vậy Chứ cô hỏi ý kiến Thì thật lòng tôi, tôi tôi không biết khuyên cô cái điều gì. Số mệnh thì mình phải chịu thôi. Hồng ngồi lặng thinh, nước mắt trào ra chảy thành dòng hai bên má. Cô Linh mỗi lòng giải thích thêm. Tôi bảo cô đừng có nên lấy chồng. Thật ra là một lời khuyên. Nhưng tôi khuyên là vì tình người, vì thương cô. Chứ tôi biết không có cách nào thay đổi được số mệnh. Không khuyên cô thì chính tôi cũng cảm thấy ấy nấy. Mặc dù... Tôi, tôi biết dù có khuyên, cô cũng không nghe, bởi số mệnh đã an bài rồi. Hồng hăng hái cãi mà mục đích chỉ là để tự an ủi mình. Truyện Kiều có câu xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều, rồi lại cũng có câu có trời mà cũng có ta, chữ tâm kia mới được bằng ba chữ tài, Chả lẽ con người hoàn toàn chịu khuất phục định mệnh hay sao chứ ạ? Cô Linh nhìn Hồng tội nghiệp kiên nhẫn phân trần. Nhưng mà, nhưng mà cháu thấy truyện Kiều có câu ư nay nhân định Thắng thiên cũng nhiều rồi lại cũng có câu có trời mà cũng có ta chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài chả lẽ con người hoàn toàn chịu khuất phục định mệnh hay sao cô Linh nhìn hồng tội nghiệp kiên nhẫn phân Trần tôi đã bảo với cô ngay từ đầu tôi không phải là thầy bói thầy bói thường hay nói theo tâm lý đôi khi cố làm vui lòng khách để khách trả tiền nhiều tôi thì khác tôi chỉ nói những gì tôi thấy trường hợp của cô Tôi rất mong là tôi đoán sai Nhưng mà cô biết tôi chưa đoán sai người nào Hồng chẳng biết nói gì nữa Một lúc sau nàng não nề đứng dậy đi thẳng ra cửa Quên cả chào từ giã Sợ Toàn thấy mình vừa khóc Hồng lấy khăn thấm khô nước mắt Rồi mới bước hẳn ra thềm Toàn đang ngồi nghe nhạc trong xe Thấy Hồng vội mở cửa chui ra Tươi cười tiến lại hỏi người yêu Có gì lạ không em Tuổi của anh với của em có khác nhau không? Dĩ nhiên Hồng phải giấu. Bởi Hồng đang mong tiến hành đám cưới càng nhanh càng tốt. Nên nàng cố gắng điềm tĩnh trả lời bằng lý luận nàng đã chuẩn bị sẵn. Không, không có gì bận tâm anh à. Cô Linh bảo chuyện khắc tối là là một kết luận rất mơ hồ, không đáng tin. Cũng như người ta thường bảo tuổi Dần thì cao số. Nhưng mà thực tế thiếu gì đàn ba tuổi Dần Một vợ một chồng sống suốt đời hạnh phúc. Hai người chui vô xe toàn hân hoan nói. Vậy thì tốt, để anh về nói lại với mẹ anh rồi mình tiến hành tổ chức đám cưới. Toàn nói thế cho Hồng an lòng thôi, chứ trong thâm sâu chẳng cũng biết mẹ mình không chấp nhận Hồng, chẳng phải vì khắc tuổi mà chỉ vì Hồng là con. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net